Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nước chương 341 Tranh cướp đại đảo hay Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Ừ hồng mông đại đảo xuất thế đến điên đảo Lão tổ âm u rời khỏi sàn diễn Tổng cộng bất quá Thời gian mấy hơi thở thôi Mọi người ra tay Nhanh dường như sét đánh Khiến người ta hoa cả mắt Mắt không kịp nhìn Nhưng cường đại như điên đảo lão tổ Cũng là không khỏi âm u rời khỏi sàn diễn Vẫn để cho trong lòng người không khỏi có chút đau thương Nhưng loại này đau thương cũng bất quá Ở trong lòng xoay một cách liền bị quăng đi rồi Ảnh hưởng chút nào không được rất nhiều cường giả đạo tâm Đến đại la chi cảnh Cho dù là tán tu Cũng là trải qua thiên tân vạn khổ Các sống như đau khổ mới có thể tránh thoát thiên địa công siềng chứng đạo Đạo tâm vững chắc Căn bản sẽ không đế dàng bị ảnh hưởng Tranh cướp hồng mông đại đạo gặp nguy hiểm Người nào không biết Từ bắt đầu đến hiện tại Vẫn lạc đại la kim tiên có thể nói là hồng hoang thiên địa khai thiên tới nay đều có thể có tên tuổi Không so với bình thường đại kiếp nạn thương vong kém bao nhiêu Nhưng ở tu đảo trên đường Có thể tránh đạt được những này sao Muốn tranh cướp đại đảo Sát phạt ếp không thể thiếu Cho dù rất có thể thân vấn tại chỗ Nhưng cũng là đến liều mạng Xếp bọn họ Thiên sứ thánh nhân ở gầm lên Nổi giận đùng đùng Thân hình đạp ở trong hư không Trong tay cầm thánh kiếm đánh khai sát sới Bất quá trong trước mắt Hồng hoang thiên địa đại la tu sĩ Chính là vẫn là mấy người căn bản không có Có thể đỡ được hắn một chiêu kiếm cường giả Điều này Làm cho đám người còn lại Tất cả đều biến sắc Toàn bộ tránh ra thật xa Mà cái kia khổng lồ thiên sứ Chiến trận Cũng là lại một lần ra tay Đánh về tay cầm hồng mông Đại đạo ngọc hoàng đại đế Nhất thời Ngọc hoàng đại đế sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi liền lùi về sau Xa xa tránh né Đồng thời trong tay hơi động Đem hồng mông đại đạo vứt ra ngoài Sau đó Lại có mấy vị cường giả muốn tranh cướp hồng mông đại đạo Nhưng không chờ bọn họ bỏ chạy Đối mặt cái kia uy năng đủ để diệt thế thánh quang Những cường giả này không không thê thảm vẫn lạc Không có một chút nào may mắn. Thiên sứ bộ tộc đoàn kết tính xa hoàn toàn không phải hồng hoang tu sĩ có thể so với. Thêm vào số lượng đông đảo. Vì lẽ đó những ngày qua khiến bộ tộc cường giả đủ để quét ngang phiến thiên địa. Ha ha ha. Thiên sứ thánh nhân cười to. Nhìn cái kia hồng mông đại đảo trong khoảng thời gian ngắn không người nào dám tranh cướp. Trong mắt hắn Kinh bị nhìn lướt qua rất nhiều hồng hoang thiên địa cường giả. Bàn tay lớn vồ một cái. Không coi ai ra gì muốn đem hồng mông đại đạo nắm ở trong tay. Cao hứng quá sớm. Không chờ thiên sứ thánh nhân tay cầm hồng mông đại đạo. Một bên khác, Minh Hà Lão Tổ lần thứ hai đánh tới. Đối mặt tạo hóa cảnh thánh nhân cũng là tinh thần phấn chấn. Khí thế trùng thiên. Sát phạt trí bảo khuấy lên vô biên phong vân Muốn chém ngang thánh nhân Đồng thời Rất nhiều hồng hoang thiên địa tu sĩ Cũng đều là theo sát ra tay Không hẹn mà cùng liên thủ nhất kích Hốn đồn kiếm khí Âm dương nhị khí Ấm ánh Phật quang các loại mạnh mẽ chí bảo Đại thần thông dồn dập nổ ra Để thiên sứ thánh nhân đều là biến sắc nhưng hắn cũng không lui lại. Ánh mắt hơi động. Trong tay mới đầu thánh kiếm tỏa ra vô lượng kiếm khí, toàn lực quét đi ra ngoài. Đồng thời, rất nhiều cái kia hơn trăm vị thiên sứ đại la cường giả cũng là cầm lên. Lần thứ hai ra tay, thánh quang như biển bao phủ mà đi, xô trào mãnh liệt, Nhất thời chính vùng thiên địa đều là rừng rực thánh quang Âm âm ầm, Mãnh liệt uy năng trùng kích phiến thiên địa Thiên địa đang chấn động Răng rắc một tiếng nổ vang rung trời Toàn bộ vòng trời đều bị xé sách ra một đảo dài tới ngàn tỷ sắm vết nứt Lộ ra phía ngoài hồng hoang thiên địa Âm một tiếng Một đảo hội tụ các loại quang mang cột sáng phóng lên trời một tiếng, đánh nát bầu trời Xé ra hư không, rơi vào Tây Hải bên trên Tây Hải bên trên hư không tảng lớn tảng lớn đổ nát Âm một tiếng, thật giống toàn bộ vô biên Tây Hải đều là chấn động mấy lần Thao thiên sóng lớn lật lên, bay khắp thiên địa Thật giống đều muốn đem cửa thiên chém xuống giống như Hình thành từng mảng từng mảng liền thiên thủy mạng, oanh. Cách xa ở đại địa bên trên rất nhiều hồng hoang tu sĩ để một màn kinh thiên dị tượng đè ếp. Xem trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Liền ngay cả dưới chân đại địa đều là chấn động. Phát sinh ầm ầm ấm, ấm tiếng trầm vang lớn. Khiến người ta cảm thấy có phải là hồng hoang đại địa đều muốn phá nát, hô. Con bà nó Làm sao động tính lớn như vậy Đây là muốn đem thiên địa cho đánh xuyên qua nhịp điệu À, còn có để cho người sống hay không rồi Bên bờ biển Một vị thân hình khôi ngô cao to Kim tiên tu sĩ xem tâm thần chấn động Không khỏi nuốt nước miếng một cái Không nhìn được nói thô khẩu Thật giống như vậy mới có thể đem trong lòng Minh mông sóng lớn cho thả ra ngoài cạnh Vị này tu sĩ một vị diện mạo hết sức anh tuấn đồng bạn cũng giống như thế Một hồi lâu mới hoán quá lên Nói rằng Nhiều như vậy đại la kim tiên đánh tới đến Đem thiên cho đánh nát đều là có thể Người suy nghĩ một chút cái kia vô yêu đại chiến Trời long đất lở Chúng sinh đều vong a Khôi ngô kim tiên có chút khiếp đảm Tuy rằng hắn không có từng trải qua vô yêu đại chiến Nhưng vừa nghĩ thiên địa phá nát tình cảnh liền không khỏi dùng mình một cái Không nhịn được nói rằng Vậy chúng ta có muốn hay không lùi về sau một ít Đừng đợi lát nữa đánh ra đến rồi Tai vạ tới hồ cá làm sao bây giờ Không cần đi Cách xa như vậy Hẳn là Lan đến không tới Đại chiến như vậy khó gặp liền như vậy đi mà lại không phải quá tiếc nuối hừm cũng là, nhìn cũng tốt Khôi ngô kim tiên cảm thấy đồng bạn nói không sai Gật gật đầu áp chế lại trong lòng thấp thỏm Nhưng vào lúc này Trên trời Một đảo nổ vang vang lớn vang lên Đón lấy Trên trời một bên có một đảo sóng lớn xoắn tới Sóng lớn ở trong trời cao xoay chuyển Âm âm âm chấn động Mang theo một mảnh mây đen Sấm vang trước giật từng trận âm Một tiếng vang lớn Sóng lớn hạ xuống Rơi vào bờ biển bên trên Ao ao ảo một trận vang lớn Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Bị sóng lớn nhấn chìm Cuốn vào trong tây hải Âm âm âm Tây Hải bên trên vang lên từng tiếng vang lớn Lần lượt từng bóng người bắn nhanh ra như điện Mỗi cây sợ đến đều là sắc mặt trắng bịch Không ít người đều là trong miệng thổ huyết Bị thương không nhẹ Con bà nó suýt chút nữa đem lão tử cho chết đuối Một vị từ trong Tây Hải tránh thoát mà ra khôi mô kim tiên hùng hùng hổ hổ nói Lòng vẫn còn sợ hãi Cũng không nói xem đại chiến Vội vã quay đầu đi rồi Chờ đã ta Diện mạo hết sức anh Tuấn Tu Sĩ Giờ khắc này cũng là trật vật không ngước Trên người mang theo huyết Theo sát khôi ngô Tu Sĩ rời đi Nhất thời Tây Hải Chi trên bờ hồng hoang Tu Sĩ đi rồi hơn nửa Loại này kinh thiên quy năng Thực sự là không phải người bình thường có thể nhìn vừa mắt Sơ ý một chút Chính là một điểm dư âm đều là khiến người ta thừa không chịu được Trong thánh nguyên thiên địa Chính vùng thiên địa đều là hỗn loạn không thể tả Các loại quang mang tán loạn Mang theo khiến người ta run sợ khí thí Rất nhiều hồng hoang tu sĩ đều là rút lui Không ít người đều là thổ huyết rút lui Trong đó càng là vẫn là mấy người Tương tự Những thiên sứ tục đó đại la tu sĩ cũng là không dễ chịu Thiên sứ chiến trận bị tách ra mở ra Thân vẫn mấy người Cầm đầu hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng là gói ra khẩu huyết Ánh mắt kinh hãi Lần này cứng đối cứng xông tới y năng thực sự khiến người ta khiếp sợ Hầu như hơn 200 vị đại la kim thiên toàn lực liều mạng Trong đó cũng không thiếu hốn nguyên cảnh tu vi cường giả. Ở hồng hoang thiên địa bên trong trước nay chưa từng có quá tình cảnh thế này. Thêm vào chư nhiều linh bảo mạnh mẽ. Chí bảo, loại này đại chiến, thiên địa phá nát đều không quá đáng. Bất quá cũng may là vừa nãy song phương thấy tình thế không ổn hợp lực đen phần lớn quy năng đều đánh ra phiến thiên địa. Không phải vậy.